Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Văn Tịnh nắm tay của Hoàn Nhân và Kaka tiến lên Chuyện hoan nhăn ở trong điện thoại Kaka đã biết Bây giờ lập tức không một chút xa dự Sắn tay áo lên mà đi tới Là màu khôi của Khoa Thế nào chứ? Bạn trai của người khác thoải mái ôm không hả? Văn Tịnh ôm lấy cánh tay Ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc Cô khẽ híp mắt một cái Đôi mắt Phượng Thoàn Nhìn rất là quyến rũ và xảo quyệt Tôi còn tưởng đây là ai? Hóa ra đàn chị lấp trên danh tiếng lừng lẫy Phan Tịnh nga Lâm Thiến đẩy tay của Tống Gia Minh không một chút yêu thế đứng lên cô ta tuy rằng lớn lên xinh đẹp chiều cao không nào so với một mét bầy của Phan Tịnh vì vậy thoạt nhìn khí thế đã thua mất một đoạn không dám nha tôi Phan Tịnh cũng không có đàn em lấp dưới như Lâm Hoa Khôi của khoa không biết xấu hổ. đừng có nhận quan hệ lung tung đàn em tôi chỉ nhận nhan nhi thôi Phan Tịnh ôm lấy cánh tay của Hoan Nhan làm bộ dáng bạn bè giấu. Hoan Nhân gần như là có sự đến muốn phát khóc, vừa ngừng đầu lại đúng chạm vào hàng lông mày râu của Long Tống Gia Minh, trong mắt lại còn có sự xem thường, quả nhiên. Hoan Nhân à, em như thế nào vẫn ở cùng với người phụ nữ Văn Tịnh này ở một chỗ chứ? Thảo nào bây giờ em lại trở thành như vậy? Thành âm trầm tóc của Tống Gia Minh vừa đúng lúc vang lên, Hoan Nhân lập tức ngừng đầu lên đang muốn mở miệng, thì Văn Tịnh lập tức đem cô kéo ở sau lưng, cầm lấy ly rượu trước mặt cầm một chút nghĩ ngợi hát lên mặt của Tống Gia Minh. Tống Gia Minh, cái tên nhà cậu còn có lương tâm hay không hả? Cậu có biết hay không Nhan Nhi có yêu cậu bao nhiêu, cậu là mối tình đầu của Nhan Nhi, em ấy thật lòng với cậu, đã làm chuyện có lỗi với cậu sao hả? Không có. Tống Gia Minh lau sạch rượu ở trên mặt, có mắt buồn rầu nhìn lại Hoan nhăn một chút cũng không có sai Nếu không có, cậu tại sao lại chân hai thuyền chứ? Lâm Thiên có gì tốt hơn so với Hoan nhăn Cô ta cùng bao nhiêu đàn ông lên giường cậu không rõ ràng lắm sao hả? phan tịnh có một chút không cống chế được mà máng to. Trong quán bar không ít người bị lực chú ý hấp dẫn mà đến. Tại ánh mắt kia, hoa nhàn gắt cao nhắm mắt, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống. Lúc không nhìn thấy vẫn còn chờ đau lòng như vậy. Một khi đã nhìn thấy, cùng anh ta ở chung một chỗ, hóa ra tâm vẫn còn đau. Hóa ra cô chưa từng bước xuống, một phút cũng chưa từng. Chuyện này là tôi có lỗi với nhàn nhì. Nói chung là tôi nợ cô ấy Sau này cho dù cô ấy muốn tôi làm gì Tôi cũng sẽ không tử chối Tống Gia Minh để ý đến ánh mắt của Hoàn nhan Gần như là đem cô hỏa tan Hoàn nhàn cũng không chú ý Nơi đó lại còn cực nóng Nhưng mà bây giờ Lâm Thiến là bạn gái của tôi Văn Tịnh à Cô nên nói chuyện lễ độ một chút đi Tống Gia Minh thu hồi ánh mắt cho nhàn nhạt nói Tống Gia Minh con mẹ nó thật không biết xấu hổ mà Văn Tịnh điện tiến lên tới đánh Lại bị người phía nhỏ bé sau lưng cắt cao kéo lấy Chị Văn Thịnh à, quen đi. Em xin chị đó, chúng ta đi thôi. Nếu mắt của Hoan Nhan không ngừng chảy xuống, Văn Thịnh sợ hãi vội vàng xoay người đỡ lấy Hoan Nhan. Em không sao chứ? Tôi đây rồi, chúng ta đi. Bây giờ đi liền. Văn Thịnh à, tôi nói cho cô biết, đừng có khoẻ khoang giỏi ra đây mà thay mặt người khác. Mà kệ như thế nào, Tống Gia Minh bây giờ cũng là người đàn ông của tôi. Hu Hoan Nhan từ đầu tới cuối chính là người thất bại. Lâm Thiến Ngạo Mạn nói xong, thuận thế ngồi trên đùi của Tống Gia Minh. Cô ta nũng nịu ôm cổ của hắn ta Ánh mắt cũng cố ý hướng về phía hoan nhan Dạo ai mờ mờ miệng Dạ mình à, người ta muốn ăn cái kia nha Mẹ nói chứ Cà vẫn chưa nói cuối cùng nhịn không được mờ mờ miệng Cô vô lại sơ sơ căm Miếng mắt mà nhìn lâm tiến Hoa khôi của khoa à? Cô con mẹ nó quyến rũ đàn ông có hay không sáng ý hả Đừng có dự hơi vào người nhà Xin nhờ đi Đừng có ra bộ lòng cái trên có được hay không chứ Cô lại cũng không còn trong trắng Phòng trường phía dưới có thể làm đường hầm rồi. Còn người nhà cái rắm, tôi cũng thấy cô xấu hổ đó. Cà ca nói xong một hơi, cũng mang vẻ mặt kỳ quái, nhìn về đen mặt dọa người của tống xa minh nói. Em trai à, bạn gái của cậu là một người phụ nữ dũng mãnh như vậy. Cậu một ngày nào đó cẩn thận, một chút, lỗng đường ray trật đường hầm. Vậy thì rất mất là thể diện nha. Cô, Lâm Thiến vẻ mặt tức sận, đỏ bừng lên, cô lấy trà chiều ở bên cạnh muốn ném đi. Còn người chuyển động muốn cốc vẹo trong ngực của tấm xa Minh gia Minh à cô ấy khi dễ em kìa xung quanh mấy tên côn đồ lập tức cười lớn ca cũng sợ mái tóc ngắn nhịn không được phụt một tiếng phải phải là mò côi à, tôi từ sự là thua cô nha xem ra cô một ngày con ra bộ trong trắng thì một ngày không nói tiếng người cái kia không nói được tiếng người cũng không phải là người rồi phải chúng tôi là chờ ngại em trai à xung vật của cậu sách trở về được rồi đó đừng có làm ra ngoài cho người khác chú ý mà xấu mặt đi Cô, Giang Minh à." Lâm Thiến xấu hổ mà khắc lên, không thể ở bên ngoài tấm Gia Minh lộ ra bản chất, làm nũng đồ nghịch kéo ống tay áo của tấm Gia Minh nói, "Cô ấy lại kệ dễ người ta rồi." Đổi ra đó. Nghe hot nhất tại đọc